xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 2 của tiểu thuyết xếu đầu mùa tác giả trinh kiss imatov sun tan đi qua gian phòng gương cười đến 3 lần cậu cười chán chê xong ra ngoài nhìn một lát rồi quay lại đứng trước những tấm gương biến dạng ma quái cái mặt của cậu trong gương trông mới gớm ghiếc làm sao cứ nghĩ cả đời này chẳng thể nào nghĩ ra một trò chơi nào thú vị hơn Sau khi gửi cỗ xe cho một ông chủ quán trà quen thuộc Bố dẫn Sun Suntamurat đi xem khắp chợ Đầu tiên, hai cha con thăm những người bạn của bố Những người Uzbek sống ở đây Aslam alikum, cháu lớn của tôi đây Ông Begbay giới thiệu con trai với mọi người Những người Uzbek đứng dậy, đặt tay lên ngực chào Suntamurat Quả là một dân tộc lịch thiệp Cố nhận xét với vẻ hài lòng. Người Uzbek tôn trọng mọi người như nhau, chẳng cần để ý đến việc con còn nhỏ tuổi. Sau đó, hai cha con đi đến chỗ những quầy hàng và vườn bách thú lưu động. Họ hòa mình vào trong đám đông, nhìn ngó khắp các lồng và các bãi nhốt thú. Nào là voi, gấu, kỳ cộc đuôi, kỳ đuôi dài, thôi thì đủ loại. Đặc biệt, Sun Tamurat nhớ nhất là một chú voi to màu xám cho, trông như một gò đất sau khi đã cắt cỏ. Nó cứ đổi chân liên tục, chiếc vòi đưa qua lại, trông đổ sổ khiếp chưa kìa. Mọi người xung quanh trận tròn mắt lên nhìn ngó và kể đủ chuyện hoang đường về nó. Nó là voi sợ chuột, nó là không nên chọc tức nó. Cầu trời phù hộ, nó sẽ giật đứt xích và dẫm tan thành phố ra thành từng mảnh vụn. Sunta Murat nhất là câu chuyện của một ông lão người Uzbek Ông nói rằng giống voi là giống vật thông minh nhất trong tất cả các loài vật Nó có thể dùng vòi bốc những cây gỗ khổng lồ bỏ từ chỗ này sang chỗ khác giúp con người trong việc khai thác rừng Và cũng cái vòi ấy nó lại có thể nhẹ nhàng nhức bồng một em bé lên để tránh một con rắn hoặc để phòng một tai nạn nguy hiểm đến tính mạng của em khi không có người lớn ở bên cạnh Những câu chuyện như thế làm bố thích Ông đứng nghe, lắc lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thỉnh thoảng lại chật lưỡi, quay về phía cậu con trai và hỏi. Con thấy không? Trên đời có những điều kỳ diệu như vậy đó. Và dĩ nhiên là cậu không quên căn phòng cười. Ở đấy cậu có thể cười ngay chính bản thân mình, bao nhiêu tùy thích. Sun nhìn sang phía Merskin, cô bạn gái ngồi cạnh cậu mấy bàn. Giá mà bạn được vào phòng cười nhỉ? Nó khoai trá nghĩ Lúc ấy thì bạn sẽ phải nói bằng một giọng khác ngay thôi Người đẹp ạ Chỉ cần bạn nhìn thấy hình dạng của mình Trong những chiếc gương biến dạng ấy Là bạn sẽ hết làm cao ngay Nhưng ngay lúc ấy Sunta cảm thấy xấu hổ vì những ý nghĩ của mình Cô bạn ấy có làm điều gì xấu đối với cậu Mà sao cậu cứ hay gây sự với cô ấy thế Con gái thì đứa nào chẳng vậy Tất nhiên là bạn ấy đẹp rồi Đẹp nhất lớp cơ đấy Đi đã sao? Cô ấy có lỗi gì trong chuyện ấy? Đấy dĩ nhiên là đôi khi cô ta cũng bị những điểm gian man. Gian man nghĩa là điểm xấu. Có một lần trong giờ học, cô giáo đã tịch thu của Morgan một chiếc gương nhỏ. Cô giáo nói, ở tuổi ấy mà đã chú ý đến sắc đẹp của mình là hơi sớm. Morgan đỏ mặt vì xấu hổ, thiếu chút nữa là khóc oà lên. Thế mà nó không hiểu tại sao lại cảm thấy tự ái thay cho Morgan. Có mỗi cái gương bé tí xíu, mà biết đâu tình cờ bạn ấy mang theo người thì đã sao? Sun Tamurat quay người sang phía ấy một lần nữa, và bỗng cảm thấy thương hại Mơ Dư Gần. Quần mặt của bé tái mết, người co do vì lạnh, cặp mắt ướt lấp lánh như hai viên ngọc quậy dính nước. Có thể bạn ấy đang khóc. Mơ Dư Gần có bố và anh trai đang ở mặt trận. Thế mà Xuân Tamurat lại cứ nghĩ những điều không tốt về bạn ấy. Đúng là một thằng ngốc, một thằng ngốc chính cống. Trong lớp có mấy bạn lên cơn ho vì cảm lạnh. Hay là mình cũng ho một cái. Nó giả vờ xung mình ho mấy tiếng, nhăn mặt lại. Thì có sao, cả lớp ho mà nó thì thua kém gì các bạn. Cô giáo Incaman Apai liếc nhìn nó một cách đầy ý nghĩa rồi lại tiếp tục bài giảng. VTC now.